Trường 1398 Gặp lại vân vận Lúc này Bên trong giữa núi tràn nhập ký tức cổ xưa Đang có vài đạo thân ảnh lướt qua không trung nhanh như chấp Chỉ có điều dáng vẻ bọn họ dường như lại rất chất vật Sư phụ Những tên kia vẫn bám theo chúng ta Một thân ảnh yêu kiều đạp nhẹ lên cành cây Thân ảnh lướt mạnh về phía trước Thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua phía sau Trong mắt tràn nhập vẻ lo lắng Nàng quay đầu lại Để lộ gương mặt xinh đẹp quen thuộc Đây rõ ràng là nạp nan yên nhiên, mà người có thể khiến cho nạp nan yên nhiên gọi là sư phụ chắc chắn không còn ai khác ngoài vân vận. di chuyển trong tầm nhì bên cạnh, nạp nan yên nhiên chỉ thấy một cái nữ tử mặc quần áo màu trắng. Trong lúc lướt đi, làm cho váy ghét này động theo ông chiều gió, lộ ra khí chất ung dung cao quý. Khuôn mặt tuyệt sắc của làng làm cho vùng núi ảm đạm trở lên rực rỡ hẳn lên. Dùng mạng như vậy ngoài vân vận, người trở thành tông chủ của hoa tông ra còn có thể là ai vào đây mấy cái tên cuốn kiếp thiên minh tông này dám thừa dịp chúng ta không để ý ra tay đánh ném Làm hại thành hoa trượng áo chết thảm trong tay hung thú Lần này trở về, chúng ta nhất định phải huy động toàn bộ lực lượng tông môn Quyết một trận tử chiến với thiên minh tông Phía sau vân vận có một cái bả lão sắc mặt trắng bạch Trên quẽ miệng vẫn còn vườn vãi lại vài vết mói hiện nhiên vừa rồi mới trải qua một hồi đại chiến, nhất định không thể bỏ qua cho đám súc sinh đó. Ngay thế thế mấy vị trưởng lão còn lại của Hoa Tông cũng là tức giận lên tiếng ủng hộ. Các vị trưởng lão, bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói về việc đó, thì Minh Tông vẫn còn đội sát phía sau rõ ràng là muốn giết chết tất cả chúng ta. Nếu lại lạn ân này không thể tránh thoát còn nghĩ gì đến việc một trận tử chiến với chúng. Vân Vân lắc đầu nói, hiện tại nàng cũng đã thích ứng với việc làm tông chủ Hoa Tông, cho nên khi nói chuyện cũng có khí độ hơn rất nhiều. Mặt khác nhờ sự trợ giúp của tiêu viêm mà làng đã luyện hóa được Hết lượng đấu khí của Kim Hoa Ba bà Truyền thừa cho mình Qua đó khiến cho thực lực của làng Đến mức bát tinh đấu tôn Bởi vậy đối với nàng thì những cái vị trưởng lão kia Cũng không dám phản bác lại Chỉ có thể thở dài gắt đầu Thấy mấy vị trưởng lão Hoa Tông Đã giữ được bình tĩnh lúc này vân vận mới quay đầu lại Nhưng hàng lông mày kẻ đen Cũng hơi nhú lại Mấy vị thái thượng trưởng lão của Hoa Tông đều đã biết quan tu luyện chính vì vậy, trong số những người tới nơi đây chỉ có một trưởng lão đạt đến cựu tinh đấu tôn, thế nhưng mà vừa nãy, vị trưởng lão này cũng ngã xuống dưới sự hợp công của Thiên Minh và Lũ Hung Thú, mà trực tiếp làm cho thực lực đội ngũ Hoa Tông giảm mạnh, và do đó mới bị Minh Tông đuổi giết vật đến vậy. Sư phụ, bên phía Thiên Minh Tông có hai giả cựu tinh đấu tôn, với tốc độ bọn họ chỉ sợ rất nhanh sẽ đuổi kịp chúng ta." Tiên Nhiên nhìn Vân Vận nhẹ giọng nói. Vân vận kẽ gật đầu, vỗ vài, đạp nan yên nhiên nói Đến lúc đó ta sẽ bảo hộ cho con rời khỏi đây Con không cần quan tâm nhiều đến vấn đề này Giữ được mạng sống là việc quan trọng nhất Sư phụ, còn người thì sao? Ngay thế thế thì yên nhiên cũng không gọi là lên thất thanh Bản thân ta là tông chủ hoa tông Cho nên dù thế nào đi nữa ta vẫn phải đối mặt Vân vận kẽ lắc đầu, bất chợt, sắc mặt nàng biến đổi Mà thân hình cũng đột nhiên khựng lại Ngay sau đó chỉ thấy vân vận nhấc một cái tay Bắt lấy yên nhiên rồi cả thân hình nhanh chóng lùi khỏi chỗ đang đứng Âm, cách khỏi các vân vận lùi lại đột nhiên có một luồng kinh phong sắc bén vóng mạnh tới Trực tiếp quanh kích lên chỗ hai người vừa đứng Làm cho cả một khoảng đất rộng lớn bị đánh tan thành bụi phấn Hà hà vần vận tông chủ, các người không chạy thoát được đâu Việc gì cứ phải hoàn cố chống cự như thế Và lại có thể lọt vào mắt xanh của phó tông chủ thì đã chính là phúc khí của các ngươi Đến lúc đó chỉ việc hai thầy cho các ngơi cùng hầu hạ một chồng Cũng sẽ trở thành một cái giai thoại không nhỏ a Thời điểm đạo kỉnh phòng kia đánh tới Thì một chàng cười quái dị cũng đồng thời vang lên Khiến cho sắc mặt vân vận và yên nhiên đều là biến đổi Nhìn vô cùng có coi Đồ vô sỉ yên nhiên cắn chọc hàm răng trắng ngả vẫn nộ quát Lão phù thích cái cọn như thế đấy Trên nhánh cây phía trước sắc mặt một não giả mặc hắc y Thân hình não giả tuy rất cao nhưng cũng rất gây Trông thấy như một cây gậy trúc Lão cười quái dịnh nhìn bề yên nhiên Xoẹt xoẹt Lúc nó giả hiện thân thì ngăn trở Ở đằng sau nhóm vân vận Cũng bất chợt vang lên những tiếng xé gió Rồm dập Ngay lập tức có khoảng 10 đạo thân ảnh Nhanh chóng đạp không mà tới Cuối cùng đáp lại tại mảnh đất Trống công phía sau đám người vân vận À vân vận tông chủ bồn tọa đã nói Các người trốn không thoát Đầu lĩnh đám người là một nam tử trung niên xa rẻ Nhật nhạt mặc một cái bộ cẩm bào màu tím Nhìn qua đã biết rất quý giá Hát mỉm cười nhìn về vân vận và yên nhiên, đứng cách xa. Đầu lưỡi nhị không được liếm liếm lên môi, hai sư đồ này đều là cực phẩm yến thấy. Nếu có thể đè cả hai xuống mà hưởng thụ quả thực là một điều tuyệt vời. Hơn nữa, điều đặc biệt là vị sư phụ này còn là tông chủ của Hoa Tông. Liễu thương? Ngư muốn làm cho Hoa Tông cùng Thiên Minh Tông xảy đại chiến hay sao? Vân vận cắn sang quát lạnh. Quả thật ta quên mất rằng vấn đề này, bên trong Hoa Tông vẫn có mấy lão bất tử đang biết quan cũng rất khó giải quyết. À, nhưng mà ông đấy đếch sợ Chỉ cần giết sạch những người đang có mặt ở đây Rồi ta đem hai người các người cùng nhốt ở Thiên Minh Tông Thì đến bố chúng nó cũng không biết được Nam nhân trung niền được gọi là lễ thương cười hiếp mắt nói À, phó tông chủ, chúng ta cứ nhanh chóng ra tay giải quyết đi thôi Tránh cho việc chậm sinh biến Cổ vực bãng hoang này có rất nhiều hung thú Hơn nữa, còn có không ít người thuộc những thế lực khác đang ở quanh đây Nếu như bị phát hiện, có tránh khỏi việc tin tức bị phát tán Nam tử cầm trước quạt màu tím đứng sừng sững sau lưng Liễu Thương cười nói Nhìn kỹ diện mạo thì hóa ra lại là Yêu Hòa Tà Quân Kẻ đã trận giết tiêu hiểm lúc trước Không ngờ tên này phúc lớn mạng lớn như vậy Chúng một quyền quá kỉnh vẫn còn sống Đúng Yêu Hòa nói đúng Nếu phó tông chủ đã muốn ra tay thì không nên kéo dài thời gian quá lâu Ngày sau khi Yêu Hòa Tà Quân vừa giất lời Thì một lão xã có khuôn mặt nha miệng cũng phụ hoạ Nghe vậy thì Liễu Thương gật lạnh đầu rồi vung tay lên Thả nhìn nói Vậy thì ra tay đi ngoại trừ Vân Vận và đệ tử nàng còn lại giết, rõ. Ngày thấy mệnh lệnh của Liễu Thương đám cường giả Thiên Minh Tông đều dâm rập nghe lệnh. Thân hình Chấp động trực tiếp bao vây đám Hoa Tông, sau đó chậm rãi bắt phát ra từng cái luồng đấu khí bằng bạc. Yên nhiên, đợi khi ta đột phá được một kẻ hở còn nhanh, chớp lấy cơ hội mà lập tức chạy đi. Thế chẳng cảnh này Vân Vận khẽ thừa ra một tiếng nhẹ giọng nói, "Sư phụ." Đáp nan y nhiên cắn đôi môi đỏ mọng, bàn tay nắm chặt trường kiếm hít sâu hơi nói, Nếu người bị rơi vào tay bọn họ yên nhiên có sống cũng không gọi ý nghĩa Còn không bằng chết quách đi cho sau à, Đứa nhỏ này Vân vận cũng bó tay khi thấy sự quật cường của yên nhiên Nám biết đứa đầu đệ này đã quyết tâm đồng sinh cộng tử cùng mình Cho nên nếu thất bại thì chắc chắn cả hai thầy trò cũng sẽ bị bắt giữ Lên Thời điểm vân vận đang thẩm tan trong lòng thì một tiếng quát lớn không ngừng vang lên nghe thấy thế thì đám cường giả thiên minh tông vốn đang nóng lòng Muốn nhào lên cười một tiếng quái xịn Đồng loạt phóng nhanh như chớp về phía đội hình đám hòa tông đấu khí Đồng loạt bạo phát Ẩm Ẩm Đối mặt với thế công của cương giả thiên minh tông Sắc mặt mấy vị trưởng lão hòa tông trở nên tái mét Nhanh chóng thúc sục đấu khí nhanh đón Chỉ có điều trên người bọn họ đều có thương thế Cộng thêm việc phải chạy chối chết trong mấy ngày liên tiếp Nên tất nhiên trạng thái kém hơn rất nhiều so với đám người thiên minh tông Bởi vậy khi vừa mới giao thủ tất cả đều rơi vào thế hạ phong Phanh Vân vận vùng tay đấu khí manh mông Trực tiếp đánh cho một gã cường giả thiên minh tông Phải hộp máu bại lui Thế nhưng ngay sau đó lại thêm hai gã cương Giả khác sông lên Mà công kích khiến cho là cũng không thể không đón đỡ Hắc hắc vân vận tông chủ Xem rằng người vẫn phải lọt vào tay chúng ta rồi Yên tâm đi đến lúc đó bọn ta nhất định sẽ Chiều đãi Người thật tốt Yêu hòa tạc quần vội vàng né tránh một chiều công kích Của vân vận nhưng miệng thì vẫn lạnh giọng cười nói Vân vận tỏ ra lạnh lùng Để cao đấu khí đến cực hạn Trộm phòng gạo tết bao phủ xung quanh cơ thể Bởi vậy trong lúc nhất thời Mặc dù là bốn gã cường giả thiên minh tông liên thủ Với nhau nhưng cũng không thể công phát được Tuyến phòng ngự của nàng Phanh mà khách ngay tại cái thời điểm vân vận Đang cố hết sức chống đỡ một âm thanh trầm muộn Đột nhiên vang lên Kèm theo đó thanh âm xinh đẹp đang bay ngược hướng nàng Yên nhiên Thấy thân ảnh đó sức mặt vần vận lập tức biến đổi Ngọc thủ nàng gặp lại một luồng kinh phong bắn mạnh Đỡ lấy thần thể lập nan yên nhiên. À, cùng người khác sao thủ mà lại phân tâm là không được đâu. Ngày khi Vân Vận xuất thủ cứu, yên nhiên thì đột nhiên có hai thân lạnh quỷ dị hiện phía sau lưng nàng. Cả hai trực tiếp vung trưởng đánh lên vai làng không chút lưu tình. Phụt. Đoàn công kích bất ngờ làm cho Vân Vận phun một ngụm máu tươi mà thân hình của làng trực tiếp lùi về phía sau, cuối cùng đụng mạnh vào tảng đá lớn. Trong cổ họng của làng điền phát ra một cái tiếng rên đau đớn. Vân Vận tông chủ, chờ sau này kỳ người đã đâu có được. Phó tông chủ bọn ta dễ dỗ đang hoàng thì ta sẽ cho Thằng tiểu tình nhân của người đến gặp người một chút. Yêu Hoa Tả Quân cười ta chậm rãi đi về phía Vân Vân, chiếc quạt trong tay hắn điểm mạnh lên bụng nàng cực kỳ ngoan độc. Thấy Y Hoa Tả Quân đánh tới, Vân vận liền cán răng định thúc dục đấu khi đón đỡ. Thế nhưng nàng chưa kịp hành động thì trên bầu trời vàng đến một tiếng rấm lớn, kim quang rực rỡ đột nhiên bộc phát phía cuối chân trời, thân ảnh màu vàng chợt xuất hiện trước mặt mọi người, nắm tay khổng lồ thân ảnh mạnh mẽ huy động, nhanh chóng đánh lên thân thể Y Hoa Tả Quân. Kinh lực kinh khủng bộc phát ra trong một tiếng trầm đục, thân thể yêu hòa tà quân trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Thấy yêu hòa tà quân đột nhiên bị đánh thành thịt nát, sắc mặt một số cường giả thiên yêu tông, cũng là Đứng xung quanh, liền trở lên kinh hoàng bội vàng tối lùi về phía sau, đám chó má, thiên minh tông các người vẫn thích đi gắn người khác như vậy à. Sau khi xuất hiện một quyền đánh chết yêu hòa tà quân, thân ảnh màu vàng cao trường mấy trượng kia liền chậm rãi lên tiếng, Mà nghe thấy giọng nói chậm thấp của thân ảnh đó, sắc mặt liệu tường cũng dần trở lên âm chậm. Chương 1399 Chém giết Không biết các hạ là cao nhân phương nào, đây là chuyện giữa thiên minh tông ta và hoa tông. Chẳng lẽ các hạ vẫn muốn nhất quyết nhúng tay vào hay sao? Liệu tường dùng ánh mắt âm chậm nhìn cự nhận màu vàng. Đang đứng sừng sững trước mặt Vân vận gặn giọng hỏi, lúc đối chuyện Liễu Thương âm thầm vận chuyển đấu khí trong cơ thể, thế này vừa nhìn đã biết là giả bất thiện, không thể không đe phong. Đối với lời nói của Liễu Thương, thân ảnh màu vàng ước chừng bảy chượng kia cười lạnh, Các bạn không thèm nghe lựa câu, một cước hung hăng đá vào thi thể Y hòa Tà Quân, lực lượng kinh khủng trực tiếp biến tên kia thành một quả bóng, hung hăng bay về phía Liễu Thương. Muốn chết, thấy tự mình đột nhiên hành động như vậy thì sắc mặt Liễu Thương cũng trầm xuống bản tay khẽ chụp về phía trước, tức thì thân thể yếu hóa tạp quân biến thành từng mảnh huyết tung tóe tứ phía, ta cũng muốn xem cuộc người là ai mà dám xen vào chuyện Minh Tông ta. Bản Trần Liễu lên mặt đất, thân hình ánh lên vô cùng kỵ dị trong nhãn mắt đã ở trên đỉnh cự nhận kia. Hắn nắm chặt nắm đấm, lớn đại minh long quyền. Hống! Theo tiếng của Liễu Thương, Đau khí trong cơ thể hắn trợt tuôn ra mãnh liệt, ngưng tự thành hác lòng cực lớn. Hác lòng trông giống y như thật, thành thế cực kỳ kinh người nó gầm lên một tiếng, rồi mang theo kình phong khủng bố lao thẳng đến cự nhân màu vàng. Đối với công kích vô cùng hung hãn của liễu thương, tiêu biểm chỉ chậm rãi ngựng đầu để lộ ra một đôi mắt màu vàng vô cùng lạnh léo. Sau đó, nắm chặt nắm đấm thành một quyền không hề nhượng bộ, một quyền đánh ra không gian trước mặt vỡ vụn biến thành vết nứt không gian đen ngòm. Ầm. Năm đấm lóng lánh kim quang va chạm với Hắc Long, và khoảng cách hai bên va chạm lực lượng đáng sợ liền chao xa như một cái cơn đại thủy. Chỉ nghe thấy tiếng gào thét thê thảm, Hắc Long kia trực tiếp bị đánh tan, hơn nữa, kình phong còn sót lại xuyên qua không gian mà đánh về phía Liễu Thương. Đặng đặng, chạm, nhận được cái loại lực lượng vô cùng đáng sợ kia, thân hình Thương liền nhanh chóng tối lui hồng tránh né. Tuy vậy, cái cỗ lực lượng kia lại vô cùng bá đạo. Mặc dù chưa đánh tới nhưng sức ép từ không khí và mạnh lên thân thể của liễu thương. Phanh phanh. Khí bạo trực tiếp chấn bay liễu thương. Về phía sau, cuối cùng lặng lệ vào vào một tảng đá khổng lồ ước chừng hơn 10 triệu Mặc dù chỉ là chút kinh lực còn xuất lại. Nhưng cũng là làm cho tảng đá khổng lồ này chăng trịt phết lứt. Chưa hết. Tiếp theo đó là một cái âm thanh chậm thấp. Tảng đá trực tiếp hóa thành bột mịn. Hít. Thấy liễu thương không thể tiếp lỗi một quyền của cự nhận kia. Trong mắt cường giả thiên minh tông đang đứng xung quanh, liền hiện lên vẻ kinh hãi, bọn họ hiểu được thực lực liễu thương. Hắn có thể ngồi lên vị trí phó tông chủ của thiên minh tông, dù trong quá trình có phần mờ ám nhưng toàn hoàn toàn có đủ thực lực của một đấu tôn đỉnh phong. mà trong đám người thiên minh tông ở đây thì thực lực liễu thương là mạnh nhất rồi, vậy mà làm mơ bọn hắn cũng không nghĩ tới. Liễu Thường với thực lực đã tới đấu tôn đỉnh phong lại thất bại trước cự nhân màu vàng chỉ trong một chiêu. Rốt cuộc thì người này là thần thánh phương nào mà lại kinh khủng đến thế? Ánh mắt đám cường giả Thiên Minh Tông hơi lóe lên, có thể đánh bại Liễu Thường chỉ trong một quyền đã thấy, thực lực này ít nhất cũng là cấp độ nhị chuyển thậm chí là tam chuyển đấu tôn đỉnh phong. Cốt nạn, khâu trưởng não cùng tất cả mọi người đông loa xuất thủ theo bộ tông. Lúc này Liễu Thường đã chật vật bò ra khỏi đám bột đá. Hắn nào đi vết máu lười quấy miệng tức giận gầm lên hai tay hắn gào xít như thế, lá áo đen thân hình cao khẩy, cũng lại như cây trúc khẽ biến sắc. Lão âm lãnh gật đầu, nơi này bọn họ nhiều người như vậy đồng loạt xuất thủ thì dù thực lực người kia có đạt tới tam chuyển đấu tôn lĩnh phong, cũng không thể chiếm được thế thượng phong. Hống, trong tiếng quát mắng của Liễu Thường những cường giả còn lại của Thi Minh Tông cũng chỉ còn lực đè nén nỗi trong lòng xuống rồi vận chuyển đấu khí trong người, sau đó đồng thời thi triển các loại đấu kỹ đánh về phía cự nhân. Gần 10 đấu tôn đồng loạt xác tay uy lực tương đối khủng bố, ngay cả mạng không gian cũng vì vậy mà trở nên run dậy. Cẩn thận, thấy người đám liễu thương đồng loạt xuất thủ. Sắc mặt vân vận kẽ biến vội vàng lên tiếng nhắc nhở, hừ. Đối mặt với thế công của đám liễu thương, cự nhiên kia chỉ hừ lạnh một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới. Mặt đất dưới chân không ngừng run dậy, kim quang chói mắt không ngừng mạnh mẽ tuôn ra trong cơ thể nhìn xa xa giống như là một bức tượng vật được túc bằng kim cương phá không hề thi triển đấu kỹ gì từng bộ phận trên thân thể cự nhân màu vàng đều ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng một quyền đánh ra không gian lập tức vỡ vụn tạo thành những cái khay lứt đen kịt không ngừng túa ra như mạng Âm um, một quyền đánh ra tất cả đấu kỹ đều bạo liệt trong nháy mắt kình vòng đáng sợ xuyên thấu không gian cuối cùng chút xuống đám người cường giả thiên Minh min Vóc vóc vóc Lực lượng đáng sợ như vậy ngoại trừ liễu thương Cùng với lão giả áo đen kia Những người còn lại hoàn toàn Đều là phun ra một ngụm máu tươi Thân thể bay ngược gần trăm trượng về phía sau như là đạn pháo Rồi mới đập mạnh trên mặt đất Chứng kiến cương giả thiên minh tông đồng loạt bị đánh phăng về sau Trên mặt liễu thương Tràn ngập vẻ kinh hãi Nhiều người lên thủ như vậy mà không tạo lỗi một chút thương tổn cho tên quái vật kia Người rốt cuộc là ai Từ từ đã Chuyện gì cũng có thể thương lượng Thấy người kia đang lạnh luôn gì mình Trong lòng Liễu Thương ớn lạnh vội vàng nói Ẩm, um, không để ý đến lời của Liễu Thương Cự nhân màu vàng giảo bước tiến về phía trước Bóng của hắn che phủ cả một khoảng đất Nhìn giống như tử thần hàng lâm Chạy, cảm nhận được sát ý mà cự nhân màu vàng dành cho mình Liễu Thương cũng hiểu đối phương sẽ không buông tha trón Cho nên hắn quyết định vô cùng thật nhanh Bản chân đạm mạnh mặt đất Thân hình lướt đi như chớp Khốn kiếp đỡ lúc bộn tôn. Điều tra ra, Lai lịch, ngươi là ai thì sẽ cho người Muốn sống không được, muốn chết không xong Lúc đang điên cuồng trốn chạy Mắt liễu thương chật ré một cách Xử tợ Từ khi trở thành phó tông chủ thiên minh tùng tới này Hắn đi đâu cũng được người khác nhìn bằng ánh mắt kính sợ Chứ từng phải chật vật chạy trốn như chó nhà có tang thế này Trong lúc ý nghĩ oán độc không ngừng lé lên trong đầu Thì liễu thương Thấy ánh sắc Trên bầu trời trở nên ạm đạm Kim quang sáng chói lập rè Làm cho ra đầu hắn phát tê Hắn chuột ngợn đầu lên chỉ thấy cự nhân kia Ở đằng sau hắn không biết từ lúc nào Tốc độ hắn sao có thể nhanh như thế Trông thấy cự nhân màu vàng đã ở ngay sau mình Liễu thường có chút không tin đó là sự thực Nhưng mà hắn mới nghĩ tới đó thôi Thì ngay cả tiếng thét còn chưa kịp tuôn ra Đã bị một quyền mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng của cự nhân Màu vàng đánh mạnh vào lưng hắn Phốc, đấu khí phòng ngự trên thân thể liễu thường Lúc này gần như không có chút tác dụng Lực lượng đáng sợ chút vào thân thể hắn như tùy Kì trong ngáy mắt đã đem lục phủ ngũ tạng giống như là xương cốt Liễu Thương chấn thành bụi phấn. Phụt, Liễu Thương phun một cục máu tươi, sàn lẫn nội tạng bị nghiền nát. Mặc dù trên mặt vẫn còn tồn tại vẻ giữ tợn và án độc, nhưng trong mắt hắn đã không còn sự sống, đến chết hắn vẫn không nghĩ ra, chẳng qua chỉ là truy đuổi đám vân vận mà thôi, tại sao cưỡng nhiên thần bí này vừa hiện ra đã tiến hành đồ sát bọn hắn? Chỉ một quyền đã phá hoại sự sống của Liễu Thương, Cự nhiên một vàng kia đắp xuống mặt đất. Trong ánh mắt kiếp sợ của vân vận cùng với trưởng lão Hoa Tông Sau đó hai đồng tự vàng nhìn về phía chân trời phía bắc Hướng lão sạc áo đen chạy trốn Lúc ánh mắt cự nhân nhìn về phía chân trời Nơi đó đột nhìn vàng lên một loạt tiếng gió díp Một bóng người mộ đèn mạnh mẽ Vàng mạnh tới cuối cùng dây vệch trên mặt đất Chính là tên trưởng lão Thiên Minh Tông vừa chạy trốn Tiếp đó có vài thân ảnh bay đến Từ từ đáp xuống mạnh đất trống này Người người là Mỹ Đô Toa Lữ Vương vân vận nhìn người mới xuất hiện Ánh mắt bỗng nhiên cứng ngại nhìn về vềkhẽ mặt cực kỳ xinh đẹp nhưng không kém phần lạnh lùng kia trên mặt nàng hiện nên vẻ khiếp sợ khó tin vân vận, tông chủ chủân nam tông Trông thấy vân vận thải lần khẽ cau mày đôi mắt xinh đẹp của làng trượ chuyển hướng cự nhân kia Nàng cái hư một tiếng Chẳng trách người này vừa nghe tới hoa Tông gặp chuyện thì đã vội vàng chạy tới thì ra vân vận ở đây nhìn thấy cử chỉ của thải Lân vân vận trợt nào nào trong lòng nhìn nghĩ ra điều gì đó là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn cự nhân màu vàng lầm bẩ Tiêu Viêm. Nghe được Vân Vân thi thào như thế thì thân thể yên nhiên cũng có chút chấn động, cực kỳ kinh ngạc ngợp lên, hiển nhiên là có chút không tin, người một mình tiêu diệt cả đội ngũ Thiên Minh Tông lại là Tiêu Viêm. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, tim quang tỏa ra từ người cự nhân, thân thể hắn đột ngột thu nhỏ lại, chỉ vài giây ngắn ngủi biến thành một cái thân ảnh cao gầy. Ha ha, mọi người không sao chứ? Thân ảnh cao gầy quay người lại, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước ánh mắt kinh ngạc của Vân Vân và nạp yên nhiên. Trường 1400, Viễn Cổ Thiên Ma Mãng Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia vân vận cũng ngẩn người ra một chút Hồi lâu sau mới là hồi lại thân hình cười khổ nói Quả nhiên là ngươi Tiêu viêm cười cười lấy ra một chiếc bình ngọc trong nạp giới đưa cho vân vận Nàng cũng hiểu được ý hắn Lấy sao viên đàn dược ăn vào miệng sau đó đưa bình ngọc cho yên nhiên Để nàng phân tán cho những trưởng lão kia Sao các ngươi lại ở đây? Sau khi ăn viên đàn dược sắc mặt vân vận đã tốt hơn rất nhiều Mỹ mâu của nàng lướt qua tiêu viêm Và Thái Lân nhanh chóng rời đi Làm như tùy ý hỏi một tiếng Vừa lúc tiến vào cổ vực mã hoàng này Gặp phải đám thiên minh tông rồi từ đó mà lần ra các ngươi Tiêu viêm cười đáp À Vân vận nhẹ gật đầu Nàng hơi do dự một chút đưa ánh mắt nhìn Thái Lân nói Không ngờ có thể gặp ngươi ở đây Năm đó lúc ở Đế quốc gia má thì cổ hà từng nhờ Sự giúp đỡ của vân vận đi tham Qua sa mạc tháp nhĩ qua Cướp thành niên địa cấp họa Trong tay Thái Lân Mà sau đó Thái Lân cũng vì thiêu viêm mà xuất hiện Ở Vân Nam Tông Nói tóm lại hai người gặp nhau cũng không phải chuyện vui vẻ gì Bởi vì ở giữa hai người Ít nhiều cũng có ân oán Ngay cả hai người đều không ngờ rằng Lần chạm mặt đầu tiên tiếp theo lại là Ở nơi này Ừm Thái Lân lạnh nhạt gật đầu Tính cách của làng vốn cá lãnh đạm nên cũng không nói nhiều, cũng không có ý định tiếp tục trò chuyện với Vân vận Thế năng như vậy thì người vốn có cao ngạo như Vân vận tự nhiên không chủ động bắt chuyện, bởi vậy cả hai đều trầm mặt lại. Thế bầu không khí của hai người, trong lòng Tiểu Yển có chút xấu hổ đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Tiểu Y Tiên nhưng nàng chỉ chừng mắt nhìn hắn rồi quay đầu nhịn sang hướng khác, không ngờ Tiểu Y Tiên ngày thường dịu dàng vào giờ phút này cũng bỏ rơi hắn. Tiếu Các chủ đà dạ ngày đã xuất thủ tương trợ, lúc này mấy vị trưởng lão Hoa cũng đi đến. Cảm tạ tiêu viêm Ha ha trưởng lão khách ký rồi Tình vẫn các vào hoa tông Vốn là có giao hảo Và lại tà và vân vận tông chủ cũng là cố hữu xuất thủ tương trợ là chuyện đương nhiên Tiêu viêm cười cười trầm ngâm một chút hỏi Không biết các trưởng lão đã tiến vào cổ vực này được bao lâu Cũng gần 5 ngày nay Nhưng mà chúng ta không có lộ tuyến xác thực Bởi vậy tốc độ rất chậm trên đường còn chúng hùng thú Thực lực rất cường hãn Cuối cùng bị người của thiên minh tông ám hại Làm cho thanh hoa trưởng lão vẫn là Người trưởng lão này có chút đau lòng Tiêu viêm cười khổ lắc đầu Vậy trưởng lão có biết đội ngũ các thế lực khác bây giờ thế nào không? Chắc chắn bọn họ đã tiếp cận vào khu vực giữa cổ vực rồi Nơi đó là một vùng đất truyền lưu từ thời viễn cổ Đám hùng túi cũng sẽ không tới gần đó Nó được coi như là một nơi an toàn Trong cổ vực mãng ngoan Vân vận bên cạnh đột nhiên lên tiếng Nhưng nơi đó cách đây khá xa Chắc là khoảng 2 ngày lộ trình nữa Vậy sao? Trong mắt tiêu viêm xuất hiện vẻ do dự Muốn nói được bồ đề tâm không thể chỉ dựa vào thực lực của họ Tất nhiên, kỳ bảo đều sẽ có dị thú thủ hộ huống chi bồ đề cổ thụ này lại là một kích kỳ bảo số 1 số 2 trong thiên hạng Dị thú thủ hộ chắc chắn là vô cùng kinh khủng Bởi vậy hắn phải lợi dụng lực lượng các thế lực khác rồi cuối cùng đục nước béo cò Nếu không thì gần như không có chút cơ hội nào cả Nhưng nếu những cái thế lực này có thể xông qua tầng tầng trở ngại Để đến được trung tâm của cổ vực thì thực lực chắc chắn rất mạnh Mà không chừng trong đó còn có một số kẻ địch của Tiêu Viêm ví như là hồn điện cho hẳn. Tiêu Viêm hít mắt lại chợt giận, nhẹ giọng nói. Vậy thì tiếp theo chúng ta cùng đi chứ. Hai bên gộp lại chứ ít cũng có tốt hơn hành động một mình mà như vậy cũng dễ dàng giúp nhau hơn. Bất kể thế lực ở đó mạnh như thế nào. Tóm lại hắn vẫn phải đến nó Bằng không nếu chỉ dựa vào thực lực của bọn họ thực sự có là không có chút cơ hội. Nghe vậy thì vân vận hơi trần trừ một lát Nàng còn chưa thích ứng cái bầu không khí quá đột ngột này Nhưng mà sau khi nhìn thương tế của những người bên mình thì chỉ có thể gật đầu Qua mấy ngày này các nàng đã biết mức độ hung hiểm của cổ vực bãng hoang này Nếu chỉ dựa vào thực lực các nàng chỉ sợ Đến được trung tâm cổ vực kia mà nói là một vấn đề rất lớn rồi Chúng ta đi về phía đông trước Phía tây tuy có gần hơn một chút Nhưng con đường chính bị một con viễn cổ thiên ma máng Có thực lực tương đương với ngũ chuyện đấu tôn đỉnh phong chiếm cứ Nếu chúng ta đi qua tất nhiên làm kinh động nó Vần vận nói Viễn cổ thiên ma mã Nghe vậy tiêu viêm hơi ngẩn ngơ một chút Đây chính là mà tú biến dị loại rắn cực kỳ hiếm thấy Bàn về độ hung hãn So củ u địa bình mãng Thì chiếu hơn chứ không có kém Nhưng thứ này thực sự quá ít Ở bên ngoài sớm đắt tuyệt chủng Không ngờ vẫn có thể tồn tại ở Nơi này tới nay Như vậy thì điều mà làm cho Thiên viêm Mãng người không phải là độ hi hữu của Thiên Ma Mãng. Mãn đột nhiên nhớ tới máu của Thiên Ma Mãng có tác dụng tẩy kinh phạt tủy, Mãn bây giờ đang rất cần cái loại thiên tài địa bảo như vậy để tăng cường cường độ thân thể, bởi vậy hắn mới có thể tu luyện được Kim Cương Lưu Ly Thể đạt đến cảnh giới 9 trưởng 9 xích. Hiện giờ đang ở trong cổ vực, tiếp theo còn phải chạm mặt và các thế lực cương hãn kia. Nếu như không có đủ thực lực chắc chắn lúc ấy sẽ rất khốn đốn. Và lại tiếp em từng đọc trên sách cổ nói rằng, tiên ma mãng có thói quen tạo lên huyết trì, vì trì là lời hậu đại của chúng sinh trưởng nên tiên ma mãng bỏ ra vài trăm năm không ngừng tìm kiếm thiên tài địa bảo bỏ vào trong đó. Mà cuối cùng những năng lượng này đều sẽ được máu trong huyết trì hấp thu rồi dung nhập vào thân thể của hậu đại chúng. Các người có tận mắt nhìn thấy con thiên mà mãng đó không? Hai mắt tiêu viêm hởi lé lên hỏi. Có lúc đấy đã từng giao thủ, chỉ thiếu chút nữa thôi là đi không được. Vân vận ngừng trọng nói. Vậy à, tiêu viêm thì thảo nói. Chợt ngẳng đầu nhìn vân vận nói. Ta định đi hướng đó, thiên mà mãng có tác dụng rất lớn với ta. Cái gì? Thấy tiêu viêm lại muốn chủ động đi tìm kiếm thiên mà mãng vô cùng hung tàn kia. Mấy người vân vận đều là sừng sốt. Ta có dự định của mình, không phải hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu viêm cười nói Yên tâm đi, con thiên ma mãng kia tuy mạnh nhưng chưa chắc đã làm được gì chúng ta Thế tiêu viêm kiên trì như vậy thì vân vận chỉ có thể bất đắc dĩ thắc đầu Nắng hơi chậm ngầm một chút rồi thở ra nói Nếu như người đã quyết định như vậy thì chúng ta có nhiều thương vong Cũng sẽ đi cùng nhau còn hơn là tách xa càng nguy hiểm Vừa lúc chúng ta lại biết lộ tuyến có thể giúp Nhanh chóng tìm được thiên ma mãng Vậy thì phiền nặng vậy Hay vậy thì tiêu viêm cũng thở vào nhẹ nhóm cười nói Thật hối hận khi nói cho người biết chuyện này Vân vận cười khổ lắc lắc đầu Vốn nàng chỉ muốn nhắc nhở tiêu viêm một chút Nhưng kết quả lại đem hắn hút về phía kia Mọi người nghỉ ngơi một chút Nửa giờ sau chúng ta tiếp tục lên đường Tiêu viêm cười cười vung tay lên với mọi người Nghe vậy mọi người đều gật đầu ngồi vào xếp bằng Tiêu viêm cũng ngồi xuống một tảng đá lớn gần đó Hai mắt khép hở tiến vào trạng thái nghỉ ngơi Nửa giờ nghỉ ngơi nhanh chóng Trôi qua Tiêu viêm mở mắt Thì thấy khí sắc của mấy người hoa t đã tốt hơn rất nhiều. Mới gật đầu. Đứng dậy, khi vừa muốn nói chuyện thì trong lòng lại như là cảm ứng được. Đưa mắt nhìn về phía chân trời. Hít sâu, hắn mới buông mạnh tay lên gấp gáp nói: "Tất cả mau ẩn dấu khí tức, có người tới." Ngay khi viêm nói, mọi người đều kinh hãi, lui vào trong rừng rậm. Đem khí tức và hấp đều áp chế đến mức thấp nhất xoẹt xoẹt Sau khi mấy người tiêu viêm lùi vào trong rừng. Không lâu, trên bầu trời đột nhiên vang lên những tiếng gió rít, từng đạo thân ảnh chợt xé qua giữa không trung. Những người này thật to gan, không sợ đưa tới hùng tú công sao? Thế những người ngàn nhiên bay qua như vậy thì Tiểu Y Thiên cũng nhíu mày nói khẽ. Tiêu Viêm cau nhìn đám thân ảnh kia, bằng vào nhãn lực hơn người Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng đầu lĩnh nhóm người là một nữ tử thân mặc y phục rực rỡ, Mà nữ tử này lại là gây cho Tiêu Diêm một cái cảm giác quen thuộc, là Phượng Thanh Nhi của Thiên Vũ Hoàng tộc. Ý niệm lướt qua trong lòng Tiêu Diêm chợt nhớ tới một điều, sau khi đó, ánh mắt trợt kiếp sợ, hắn còn nhớ Phượng Thanh Nhi ở giới tích đấu tranh thì nàng mới chỉ là thực lực đấu tông, mà Phượng Thanh Nhi bây giờ cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác. Cái thức nảng mơ hồ đã vượt qua cả cương giả đấu tôn đỉnh phong bình thường. Cảm giác khác biệt này không phải đến từ bên ngoài mà là từ linh hồn huyết mạch mà yêu Hoàng có, Phượng Thanh Nhi trước kia căn bận không gây cho hắn chút uy áp nào, nhưng lần này hắn cảm giác được. Điều đó tư nàng, hắn cũng từng cảm nhận được các loại uy áp trên người tự nhiên, lại là, là uy áp của viễn cổ Thiên Hoàng. Ánh mắt tiêu viêm hơi lóe lên, lát sau hít một hơi khí lạnh, viễn cổ Thiên Hoàng sớm đã biến mất cõi thế gian. Vậy sao uy áp lần này lại xuất hiện trên người Phượng Thanh Nhi? Chắc hẳn. Lữ nhân này gặp được một đại cơ xuyên nào đó khiến cho thực lực tăng vọt, xem ra ta cũng phải nhanh chóng đến chỗ thiên ma mãng kia, phải mượn huyết trì của nó. Tu luyện kim cường lịch thể, để mức đỉnh phong, ơ vác. Cảnh giới, tiến vào đấu thánh. Tiếp bìm nắm chập tay lại, thực lực của kẻ địch tăng vọt, điều này cũng gây choán một cái cảm giác áp bách.